truyện hôn tình quá trụ tim em 385 ngày hôn nhân tác giả Hoài Cừu diễn đọc Đàm Mai truyện được phát trên YouTube Đàm Mai ngày 64 ngày 4 tháng 1 bùng nôn a bá từ sự uy trọng cơ hội hiếm có của trò chơi lần này đem lại anh hốt đứng dậy đi về phía lạnh tự tình Lệnh tự tình sửng sờ nhìn hoa bá tới gần mình, có chút bối rối. Anh, anh muốn làm gì? Tốn vụ, cứu tôi. Ánh mắt bối rối, không khỏi nhìn về phía lôi tướng vụ ở bên cạnh, mặn quá, quên cả chạy trốn. Tiếp xuống với ánh mắt hoảng hốt của lệnh tự tình, trong lòng lôi tướng vụ thắng qua, một chút cảm xúc tác thường. Cô ấy đang ở đó cầu của mình sao? Không lẽ thấy người đàn ông mình thích tới gần? xấu nên không biết phải làm sao. suy nghĩ, đầu của anh bỗng chốc nóng lên, liền đứng dậy, vương gánh tay kéo lạnh tự tình về sát trước người mình, không hề báo trước cuối đầu hôn. Lạnh tự hiên, sau khi hôn phất nhẹ qua cô gái xa lạ kia, liền ung dung ngồi nhìn trầm trầm về phía lôi tướng vụ, đợi xem trò hay. Cũng may, tiểu tử nhà cậu còn thức thời, lạnh tự hiên vốn rất ít khi hôn phụ nữ. Nhưng hôm nay vì tự tình nên đã phát lệ hôn một cô gái xa lạ. Có điều coi như đáng giá. Anh không khỏi nhớt bé môi buồn cô gái kia ra. Thái độ giống như chưa từng phát sinh bất cứ chuyện gì. Hoa bả như mài nhìn lo tướng rũ. Đang dựng võ dương quay Hẳn nhiên dừng lại lại nhớ tới chỗ ngồi của chính mình. Trong lòng bỗng có tiếng nói từ nhà bạn thân. Người ta là chồng của cô ấy. Còn mày? Mày là gì cổ cô ấy nào? Cả thân người tứng xoái, nhưng trong ánh mắt lại vẫn vẫn có tia bi thương. Lành tử tình rẫn trừng hai má kinh ngạc nhìn trầm chầm, chầm khuôn mặt kia, bất ngờ phóng đại ở phía trước. Trên môi còn có cái gì đó hơi dính dính. Không, không phải là cái gì, mà là, mà là thấy toàn đầu lưỡi ức dính đang mút má Lòi tướng cổ thật không vừa lòng biểu hiện của cô. Cô nàng thậm chí, Còn không cả nhắm mắt lại, chẳng lẽ cô không biết, khi hôn là phải nhắm mắt hay sao? Châm rãi để nụ hôn sâu hơn, bàn ta lớn của anh giữ chặt lấy đầu cô. Anh muốn dùng kỹ thuật của mình, khiến cho cô say mê. Anh đột nhiên cảm thấy, đôi môi nghi ngô của cô vô cùng ngọt. Cô mặn phấn nộn trắng nõn, khiến anh có chút kiềm lòng không đậu. lần tử tình bỗng nhiên nhớ tới vừa rồi lối tướng vũ còn cùng với tác bối nhi hôn nhào. Trời ạ, anh ta thế, mà lại dùng cái miệng vừa mới hôn qua người phụ nữ khác đi hôn cô. Miệng anh ta vẫn còn dính nước bọt của tác bối nhi. Thành tử tình nhất thời, cảm thấy cuộn lên một trận buồn nôn. liền đẩy anh ta ra, khi người sang một bên, ngồi sọm xuống, sau đó nông khan một trận. các mặt loài tướng vũ nhất thời, chuyển xanh rồi lại chuyện trắng, mà cổ dương và lạnh Tử Hiên cười phá lên, lại càng cho anh cảm thấy mất mặt. Như thế nào, nụ hôn của anh khiến cô cảm thấy rất gây tâm sao. Nếu không phải là do tình huống bắt buộc, cô nghĩ là anh sẽ đi hôn một cô nàng tê liệt như cái chết sao? Chỉ sợ là cô cúi xuống đất cầu xin anh, cũng chưa chắc anh đã muốn dính dán đến cô thôi. Không thực sự nôn ra được cái gì lần tử tình chỉ cảm thấy từng đợt hoa mát ván đầu chắc chắn là vừa rồi đi bơi xong kiếm thể lực cô có chút cạn kiệt cô lại gánh tay trà sáng không thân tiếng đôi môi muốn lau đi hết hương vị của anh ta nhưng cảm giác ẩm ướt ở ngoài miệng như càng rõ rệt hơn chết tiệt là nụ hôn đầu tiên của cô đó anh ta sao có thể như vậy không những cướp đi nụ hôn đầu tiên của cô lại còn mang theo khám mùi của người phụ nữ khác nữa đáng ghét cô biết là về phương diện này anh ta vô cùng nhiều kinh nghiệm anh ta từng có rất nhiều phụ nữ nhưng cô cũng không phải phụ nữ anh ta mà bọn họ còn đã từng có thỏa thuận tuy rằng cũng không có nói rõ điều gì có thể làm điều gì không thể thế nhưng đây là điều kiện tối thiểu tiên quyết đầu tiên không đều dính lấy nhau không phải sao trời ạ, đáng ghét thật Nụ hôn đầu tiên lại bị lấy mất như vậy, một chung cảm giác tốt đẹp cũng không có, chỉ thấy có buồn nôn và kê tổm, loay túng vũ chết tiệt. Tuy rằng chỉ nhìn thấy lưng của tự tình, nhưng loay túng vũ vẫn có lý do để tin rằng cô gái kia đang ra sức trà lao nụ hôn của anh. Điều này khiến anh càng thêm phẫn nộ. Nụ hôn của anh lại có chịu đến thế ư. Một người luôn cao ngạo như loay túng vũ, đột nhiên lại cảm thấy lãng thân mình có chút kém cỏi chẳng lẽ ngay cả một cô gái nhỏ như vậy, anh cũng không thể thu phụng được hay sao? Ha ha ha, mọi người nhìn thấy biểu tình của lạnh tự tình, nên lại càng cười dữ hơn. Mà trong lúc này, ngoài tự tình, ngồi ảo não một bên còn có thêm một người khác, chính là cô gái bị lạnh tự hiên hôn lúc nãy. Vẻ mặt cô ẩn đỏ, trường mắt nhìn lạnh tự hiên, ngắm hai tay siết chặt, thân thể cứng ngắc vì tức giận mà không mặt như hoa đã trở nên phẫn nộ nhà rành mố vuốt như muốn ai chủ nhân đứng lên bên vật kẻ yếu giữa đường thế chuyện bất bình chẳng tha nhưng lúc này lại chẳng ai để ý đến cảm xúc của cô tầm mắt của mọi người đều đang tập trung trên người lạnh tự tình và lôi tướng vụ cuối cùng vẫn là quách anh tiếng tốt bụng đỡ lệnh tự tình đứng lên ngồi sang bên cạnh Lành tử tình giờ mới cảm thấy dịu đi một chút Các mặn vô cùng khó coi Trừng mắt một cái lướt nhìn lôi tướng vụ phút chốc cô nghĩ ra một chuyện Sẽ cần phải nói Hợp đồng này khả năng Còn có thể xảy ra nhiều tình huống Cô nhất định phải cùng anh Thỏa thuận lại về cam kết Thêm điều khoản bổ sung Lúc này trần hàng gọi mỗi người bắt đầu Bước vào trò chơi thứ hai Có tên gọi là Lắng nghe thanh âm của hơi thở Tò chơi này rốt cuộc có ẩn ý gì đây? Trần Hàng vẫn giữ nụ cười thần bí để cho tất cả mọi người tự mình trải nghiệm. Mà đến tận bây giờ, chỉ chí nghe cả quy tắc trò chơi ông ta cũng không công bố. Đoàn người lo tướng vũ theo sự dẫn dắt của Trần Hàng đi đến một căn phòng nghỉ. Căn phòng này cũng thật độc đáo. Theo từ cửa đi vào là một không gian hình vuông. Phòng rất lớn, dọc theo chu vi phòng là một loạn ghế ngồi đựng đặt xung quanh. Phía sau ghế ngồi, giống như có một vài cánh cửa ngầm. Ánh mắt loài tướng phụ sắc xảo, nhận ra mấy cánh cửa này, tửa hồ còn ẩn chứa huyện cơ gì đó. Mà điểm này, ba bá, cổ dương, và lãnh tử hiên đương nhiên, cũng chú ý tới. Bọn họ đều là những người thân thủ cao cường. Khi đến một nơi xa lạ, thông thường đều luôn dùng thời gian ngắn nhất để xem xét hoàn cảnh xung quanh để có thể đạt tới khả năng lấy bất biến ứng vạn biến. Các cô gái thì vẫn còn đắm chìm trong tâm trạng hưng phấn, hoặc ảo não vừa xong, mặc dù đã đi vào đến chỗ ngồi, nhưng vẫn đều rất im lặng. Quách ánh tiết ngồi bên cạnh trần hàng, như vốn phải thế. Tác bối Nhi nhân chân, chiếm luôn chỗ ngồi bên cạnh lôi tuấn Vũ. Chú nhân vẫn dựa vào cổ dương, dường như còn có xu hướng ngày càng tiếp xúc thân mặt hơn. Trong khi hai cô gái còn lại, lại ngồi xuống một góc xa nhất, thì thật, mỗi lần có tiệc gặp gỡ, đều rất thu hút trong giới giàu cỏ, cũng bởi do trần hàng thiết kế những hoạt động thần bỉ như thế này, rất thú vị, rất bất ngờ, khiến cho năm nữ tới tham gia hoạt động xong, đều cảm thấy dư vị khó phai. Ngồi trong một không gian kính bích như vậy, mọi người đều rất hồi hộp, không biết tiếp theo đây sẽ phát sinh chuyện gì ấn tiếng không cần kể được lên tiếng hỏi A Hàng à, chúng ta cứ ngồi ngốc ở căn phòng này làm gì chứ Trần Hàng nhìn vẻ măng tò mò của mọi người cười nói đây là trò chơi vô cùng phổ biến tại diễn đàn kinh tế thế giới ở Navos còn về phần chơi như thế nào tôi tạm thời xin giữ bí mật hay gia làm sao mà lại còn giữ bí mật nha tiếc nhà, anh hàng của cậu cũng thận là biết kích tính khẩu vị của người khác mà chu nhân khúc kích nở nụ cười xấu xa nói trần hàng cười đã ý hơn chu chu tiểu thư quá khen bây giờ xin mời các vị tự giới thiệu về mình một chút tôi với mọi người thì có vẻ cũng khá quen thuộc nhưng giữa các vị với nhau thì dường như vẫn còn rất xa lạ nhưng chắc rằng sau trò chơi này mọi người nhất định sẽ càng hiểu rõ nhau hơn trần hàng có tâm ý khác trong lời nói Tiếng lo tuấn vụ không khỏi nhà mắt lại. Trường 65 Ngày 4 tháng 1 Động đất tá bối nhi vừa nghe xong, liền đứng lên đầu tiên cướp lời nói Được rồi, tôi trước tiên, tôi, Tát bối nhi, nữ trung cực phẩm, vòng 194 94 vòng 2-64, vòng 3-95 Tát bối nhi vừa nói Còn vừa kèm theo động tác khoa trương quyến rũ, đem các đường công hoàn hảo của cô, tổng bộ khoe ra trước mắt mọi người. Phục, cổ dương cuối cùng không kèm chế đựng việc cười. Anh đúng là bái phục, làm gì có người phụ nữ nào như vậy chứ? Phả thận có thể so với đem mình ra bán, thật là thế giới rộng lớn không hiếm những chuyện lạ. Những người đàn ông khác vẫn còn khá lịch sự, chỉ hơi công thái miệng, cố gắng nén cười mà thôi. Ngay cả các cô gái Cũng không kìm được trước màn tự giới thiệu độc đáo Của tác bối nhi Mà phát ra những tiếng cười khúc khích Cô đúng thật là Không thể cách nào quên quảng cáo chính mình Trần Hàng lập tức bổ sung nói um, tác tiểu thư thực tự là kẻ mở Gia đình tác tiểu thư làm về mỹ phẩm Trong ngành luôn dù vị trí số 1 Tác bối nhi ngay lập tức mỉm cười phù hạ các chàng trai đối diện Nếu cần mua đồ mỹ phẩm hay các loại tương tự, làm quà tặng cho bạn gái, thì cứ đến tìm tôi. Tôi sẽ dành cho các anh những ô đại tốt nhất. Hôm nay, nếu bất kỳ anh chàng nào có thể khiến bọn tiểu thư cao hứng, vậy thì muốn thứ gì cũng có thể đến cửa hàng, thì tiện chọn lựa. Để biểu thị tôn trọng với cô, đám đông vẫn lịch sự vỗ mộng tràng báo tay. Theo đúng trình tự, thì hẳn là đến lực lôi tấn vũ. Lúc này ánh mắt của mọi người đều sớm đã tập trung vào anh. Nhất là các bối nhi, một cánh tay khóa lên người lôi tướng vũ nghiệm nhiên như đẹp anh trở thành vật tổ hụ của chính mình. Tuy nhiên, ánh mắt sắc lạnh của lôi tướng vũ nhìn xuống như muốn xuyên thụng cánh tay cô. Các bối nhi thức thời liền nhanh chóng rút tay mình lại. Sau đó, lôi tướng vũ mới hắn giọng một tiếng nói Vũ, tổng giám đốc tập đoàn tiêu Dương ngắn giọng và tràn đầy kỹ phát. Không khí trong phòng sau một hồi tạm dừng liền bùng nổ cùng với tiếng hét của mấy cô gái là sự hoan hân của tất cả mọi người. Tập đoàn Kiều Dương, ai mà không biết, ai mà không nghe nói đến, đó là cơ nghiệp mà bên dưới có đến hàng trăm người là anh tài trong ngành công nghệ. Nụ cười của tá bối nhi càng rạng rỡ hơn. Nhìn xem, cô đúng thật là tinh mắt. Tiếp theo là cổ Dương anh đứng lên cực nhã nói cổ, nam trung cực phẩm phòng 1 110 phòng 298 98 phòng 3 160. nói xong, phần học theo tác bối nhi cổ dáng triêu đùa lướt qua những đường cong của cơ thể mình không, làm gì có đường công nào động tác khoa trương của anh dường như muốn cười nhạo người nào đó trong phòng lập tức bùng nổ một trận cười chỉ có tác bối nhi không hồ theo quát lớn Anh lại học theo người ta làm cái gì chứ? Thật là. Ngay cả lãnh tư tình nhìn thấy bộ dáng buồn cười, của cổ dương cũng không nén được nở nụ cười. Anh ta đúng thật là tên dễ hơi. Cùng những động tác ấy, các bố nhi làm trong thật quyến rũ, mà đến cổ dương làm, trong lại đúng là kỳ quái. Đến thiên chu nhân, cô đứng lên phóng khoáng nói. Chu nhân, mọi người có thể gọi tôi là chu chu. Nếu cần nhẫn, phiên tai hay dây chiền, Các loại đồ trang sức thì có thể đến Châu Bả Mì Lực tìm tôi. Chỉ cần hòa nam giới có mặt tại đây, tôi sẽ tặng miễn phí chiếc nhẫn đầu tiên. Trước lời, cô tự hào ngồi xuống trong tiếng vỗ tay và hức sáo của mọi người. Lúc này, lượng giới thiệu chuyện đến hoa bá. Hoa bá, hoa tiên sinh. Trời ạ, đành tử tình có muốn ngăn cản cũng đã không còn kịp nữa rồi. Tiếng hoa bá rõ ràng, rành rọn cất lên. hoa bá kinh doanh trong ngành xuất bản ngắn gọn xúc tích người nói vô tình người nghe có tâm đòi tướng vũ không khỏi nhìn về phía lạnh tự tình ngồi đối diện cô mặt lạnh khiến người ta nhìn không ra anh đang suy nghĩ gì cô cực lực che giấu người đàn ông tên là hoa bá này phải không kinh doanh xuất bản tốt lắm lạnh tự tình nhận được ánh mắt lạnh như băng kia nhất thời cúi đầu cô không phải cố ý muốn lừa gặp anh ta không không không ờ nhỉ, ừ thì đúng là cô có ý đấy, nhưng mà chẳng phải vẫn không giấu được, không phải là anh ta cũng vẫn biết đấy sao. Lạnh tử Hiên nhìn nhìn người anh em tốt của mình, lại nhìn sang lạnh tử tình, dừng một chút giới thiệu. Hiên nấu ăn. Ha, cổ dương cười phì thành tiếng, ngay cả lôi tướng vụ cũng trết miệng cười. Đây là kiểu giới thiệu gì, cậu ta nấu ăn, mệt, cậu ta nghĩ ra được hóa nhẹ một tiếng hắn giọng lạnh tử hiên nói tiếp, xin lỗi, nói chứ một chút, tôi kinh doanh nhà hàng, sau này các vị mỹ nữ, đến nhà hàng của tôi ăn cơm, nếu mọi người muốn, đều có thể được miễn phí. Tiếc mắt một cái lùm cổ dương, anh vốn muốn hạ thấp lý lịch, cuối cùng vẫn không hạ thấp được. Thế nhưng, bộ ta cũng đem thân phận của mình nói ra đủ nhẹ. doanh nghiệp ẩm thực của nhà họ lạnh, Cũng không phải chỉ vài cái tiểu khách sạn, tiểu nhà ăn mà có thể so sánh được. Đến viên cô gái kia, cô cúi xuống sửa sang lại quần áo trên người mình. Tao đã đứng lên, cung kính hướng về phía mọi người gật đầu nói: Quyên tử, biên tập viên trang web. Cái gì? Lạnh tự tình kêu lên. Cô nắm lấy tay cô gái đứng bên cạnh. Cô ấy nói, cô ấy là quyên tử, không phải là tình cờ như vậy chứ. Tuyên tử Nghe người nhìn lạnh tử tình buồn bực nói, Tiểu thư, có vấn đề gì sao? A, không, không có. Phát hiện ra gần như ánh mắt của tất cả mọi người lúc này đều đang nhìn mình. Cô mới ý thức được hành động vừa rồi của mình có chút bốc đồng. Vì vậy, lạnh tử tình trong nháy mắt lấy lại bình tĩnh. Có lẽ, chẳng qua là một sự trùng học ngẫu nhiên mà thôi. Cô khích động cái gì chứ? Trên đời làm gì có chuyện khéo như vậy? Tuy nhiên, khi lãnh tử tình nhìn kỹ lại y phục của cô gái là quyên tử, không kìm được phải lấy tay che miệng, là là mẫu thiết kế của cô. Cô ấy thế mà lại mặn trong cuộc sống thật. Cô, cô, bộ quần áo này của cô, lãnh tử tình sững sờ, đưa tay chỉ bộ áo tắm thiết kế theo phong cách sườn sám kia. a đây là món quà do một người bạn tặng, quyên tử có chút xấu hổ a Lãnh tự tình khói nén được thất vọng. Nếu là do người khách tặng, muốn biết nguồn gốc từ đâu ra, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Có điều, dường như cô chỉ mới hoàn thành công việc công trước. Xét lộ này cũng có chút quá nhanh đi. Tự tình, đến cậu. Các bó nhi thúc giục nói. a lãnh tự tình lập tức đứng lên. Tôi tên là lãnh tự tình. Tôi, tôi là... Đứng lên xong, lãnh tự tình mới phát hiện. Mình dường như xem nhà một vấn đề, Tôi phải giới thiệu bản thân như thế nào đây, khiến mình có vẻ không giống như những người khác có chuẩn bị trước về gia tộc, sự nghiệp, mà công việc hiện tại mình làm lại không muốn để cho người khác biết. Cứ như vậy liền xấu hổ, đứng như trời trồng, nhất thời ngạn lời. Giữa lúc tất cả mọi người cũng có chút xấu hổ, chợt nghe lời tuấn vũ đột nhiên tiếp lời, là quán quân bơi lội đúng không? tiếng cười tiện ý hòa cùng tiếng vỗ tay lập tức vang lên lấp đi sự bối rối của cô. lăng tử tình ngồi xuống không khỏi liếc về phía lôi tướng vũ một cái nhìn cảm kích. tiếp theo quách anh, anh tiến tươi cười đứng lên. thế nhưng khi lúc quách anh tiến đang định lên tiếng, đèn trong phòng đột nhiên phục tác. nhất thời toàn bộ căn phòng đều một mảng tối đen. mấy cô gái không kìm được phát ra tiếng thét cho tay, khi đợi mọi người tự hỏi. Toàn bộ mặt đất liền bắt đầu rung chuyển dữ dội, tự như đang có động đất.